Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mày không hiểu đâu Bà già mày thương mày Bà già mày Vợ mày hợp với bà già mày Mày làm sao mày biết được cái cảnh Mày ở nhà ăn cơm nhìn như thế Mày mày biết lúc đó tao khó xử thế nào không, không? Mày có biết là khi mà nhìn mẹ tao hàn học với vợ tao Tao khó xử nào ở Tao biết tao biết tao thấy rồi Tao sang nhà mày chơi tao thấy mày làm sao mày thấy được đấy chỉ là những thứ thể hiện ra ngay trước mặt thôi còn đằng sau nó ừ thế đằng sau nó ừ thì đằng sau nó mày không thể hiểu được đâu ừ tao không biết được rồi mày không biết thì mày ngồi đấy tao cũng nói cho mày nghe để mày biết ừ tao biết Đó là một loại rượu Mà tôi gọi đó là loại say rượu giáo sư Các bạn Nó sẽ phân tích cho các bạn mọi thứ Đấy. Say rượu giáo sư Thì nó sẽ nói cho các bạn mọi thứ Nó nói cho các bạn từ việc là Các vị tiên trên trời Sẽ tu luyện như thế nào Để trở thành chính thần Cho đến việc thằng ăn mày Ở dưới Như thế nào à, Anh Ngọc ơi anh xin em Ở đây không phải là đây không đây không có chương trình cám chim em ơi. Em đừng em đừng em đừng rủ người tâm sự ở đây không là anh block nghe anh Ngọc, anh Cinem. Nhá, ở đây không anh hôm dạo này mùa dịch bệnh anh không đi anh không liên quan gì đến cám chim. Trời ơi có con bé tự nhiên nó đến nó sâu số điện thoại nó rủ các anh tâm sự đêm khuya kìa có không? Đấy là cái, cái, cái rượu giáo sư các bạn Nó sẽ phân tích cho các bạn Tất cả mọi thứ trên đời này Về học thuyết âm dương Về chế tạo tên lửa Về cuộc sống Mỹ Đấy Trời ơi Nó mệt Và đứng trước một thằng rượu giáo sư Thì bạn luôn luôn là một kẻ không biết gì Không hiểu gì Có nghe bạn cũng không hiểu được Sau 2 tiếng Nghe nó nói Bạn vẫn không hiểu gì Ok Và bạn vẫn phải ngồi nghe Đấy. Hải bún nó vẫn nghe mà nhạt vào lờ Nó vẫn nghe mà <cười> Hải bún nó vẫn nghe luôn nhạt vào lờ Em em không thể hiểu được đâu em phải ngồi em phải em không thể hiểu được cái cái cái câu chuyện giữa anh và hải bún đâu nó nó manh mông lắm đó. anh chưa bao giờ trong tất cả những câu chuyện của anh từ trước đến giờ anh nói nói về hải bún anh chưa bao giờ anh nói xấu hải bún cả Ok Đây không phải là nói xấu em không em không hiểu rồi em không hiểu đấy không phải là nói xấu hải bún ở trong anh nó là một cái gì đó Nó giống như là tay là chân Ok Ví dụ điển hình là Đợt Tết vừa rồi anh phải nghiến răng nghiến lợi Anh xóa nợ cho nó Một số tiền rất lớn Em phải hiểu là như thế Nó nợ anh và nó bảo là Cái mẹ mày 70 tuổi tao trả Hả 70 tuổi tao trả tao không có tiền đâu Ơ, Hải Bún nó là một cái gì đấy nó huyền thoại lắm. Ừ. <cười> Nhạt vào là em em có thể là em với bạn em thì em thấy những cái điều đó nó là xa lạ nhưng đối với anh và Hải Bún thì nó lại khác. <cười> em không hiểu đâu. Anh đấy trong các câu chuyện từ trước giờ em có thấy anh anh nói xấu với Hải Bún đâu? Hải Bún nó là một cái điều gì đó rất tuyệt vời trong trong anh chị em đúng không? Em cứ thử hỏi tất cả các bạn đang nghe anh nói đây Các bạn đều phải xác nhận một điều Hải bún là một cái điều gì đó rất là tuyệt vời Anh em công nhận không? Hải bún nó là một cái gì đó cực kỳ tuyệt vời luôn Và để mà là một người đàn Kiếm được một cái thằng như Hải bún Hơi hiếm Làm gì có thằng bạn nào mà đi đâu đi xa về à, ở xa thì không nói cứ về nhà cái là hai thằng ba thằng bốn bốn thằng thật ra là có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện